Liệu chuyện xin chào quý thí giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu chuyện hay. Bây giờ Liệu chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 29 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh hùng. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu chuyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Minh Chết không đáp lời, anh mỉm cười vặn khoa xe. Chiếc xe lập tức như biến thành một mũi tề nhọn, hoa vào dòng xe cộ và người đang dừng lại để nắm pháo hoa trên bầu trời. Lão Bạch, tối nay có chuyện gì vậy? Lại một lần nữa, trông thấy pháo hoa đầy trời, Chu Minh Phượng hoài nghi. Bà ta nghĩ ngợi Thì mấy hôm nay ở Tần Thành không có sự kiện lớn gì Sao tự dưng lại bàn pháo hoa khắp nơi vậy Nói thực thì lúc này Trong lòng của bà ta vẫn có chút sầu não Hôm nay là sinh nhật của con gái cả Bạch Diệp trì Chi. Chiều nay bà ta về nhà sớm Để nấu cả một bàn đồ ăn Sau đó mới gọi điện cho Bạch Diệp Tri Kết quả Bạch Diệp trì nói rằng Mình và Trần Minh Chết ăn ở ngoài rồi mới về Chuyện này khiến Chu Minh Phượng tức muốn chết Sao tôi biết được Chắc là do phía hội trợ bên Tân Thành bắn đó Cũng chỉ có mỗi lời giải thích này thôi Dù sao muốn làm thế này Thì cũng cần chia một khoản lớn Chắc chắn không thể do cá nhân làm được Mẹ, sao chị vẫn chưa về nhỉ Tiểu Tuyết ngồi trên ghế sofa Vừa ăn kẹo mút vừa nghịch điện thoại Trong phòng bạn bè tràn ngập tin tức về bữa tiệc pháo hoa của tân thành vào tối nay. Ai mà biết, đợi lát nó về, mẹ phải cho nó một trận, ngày nào cũng chỉ biết đi lượn lờ với thằng vô dụng kia. Đúng đó, Trần Minh Chiết đúng là khiến người khác bực mình. Mẹ, có cũng chả biết chị nghĩ gì nữa, chị giống như bị Trần Minh Chiết bỏ bùa vậy. Hôm nay chị thẳng thừng từ chối vòng hoa đào ở trên sân khấu giữa quảng trường, lại có trước mặt bao nhiêu người, sau đó ngồi lên chiếc xe điện của Trần Minh Chiết rời đi nữa. Lần này coi như là đắc tội nặng với Hoàng Quốc Đào rồi Còn đoán là Hoàng Quốc Đào hận lây sang cả chúng ta luôn rồi Quốc Đào nhà người ta không phải dạng nhỏ nhe như vậy Buổi chiều mẹ còn nhận được điện thoại của cậu ta Còn hỏi mẹ là đã xem được nhà hay chưa Nói là nếu thấy được rồi Thì sẽ chuyển tiền cho mẹ Để mẹ đi đặt cọc trước Chuyện lần này có mẹ Bọn nó đừng hòng phản kháng được Tên vô dụng kia còn cho rằng vào được cửa nhà họ bạch thì thành người nhà họ Bạch, mẹ chưa bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân giữa nó với Diệp Chi nhà chúng ta cả. Lúc này, Bạch Dũng Quang đặt tờ báo trên tay mình xuống, sau đó nhìn hai mẹ con đang đứng trước mặt mình, lập tức nói Tôi nói, hai mẹ con bà đúng là ăn no rừng mỡ, Diệp Chi đã là người trưởng thành rồi, lẽ là con bé không có được ý nghĩ riêng cho mình. Hơn nữa, mình chết cũng là một thằng thật thà, Tôi thật không hiểu nổi, sao mấy người cứ nhằm vào nó nhỉ? Ông câm miệng lại cho tôi. Chú Minh Phượng chỉ thẳng vào mặt Bạch Dũng Quang và nói Vốn dĩ, sau khi biết được chuyện đã xảy ra ở trên sân khấu giữa quảng trường, sự tức giận trong lòng Chu Minh Phượng vẫn chưa tới mức bùng nổ. Tôi đến lại còn bị con gái mình thẳng thừng từ chối. Tâm trạng của bà ta đã bắt đầu muốn bốc lửa rồi. Lúc này, Bạch Dũng Quang lại còn nói giúp Trần Minh chết. Như vậy chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao? Bà... Tôi nói cho ông biết nha, Bạch Dũng Quang. Từ giờ trở đi, ông đừng có phát biểu bất kỳ ý kiến nào về chuyện của Diệp Trì nữa. Lúc trước, nếu không phải do ông gật đầu đồng ý, đưa sổ hộ khẩu cho Diệp Trì, thì con bé có thể kết hôn được với Trần Minh Chết sao? Trong chuyện này, từ đầu tới cuối đều là lỗi của ông. Thế mà bây giờ ông còn nói giúp cái thằng vô dụng đó. Bạch Dũng Quang không biết nói gì. nhưng ông ấy biết được rằng Trần Minh Chết chắc chắn không phải người đơn giản. Mặc dù ông ấy nói chuyện với Trần Minh Chết hai lần, có thể khẳng định Trần Minh Chết thật lòng yêu con gái Diệp trì của ông ấy. Hơn nữa, mặc dù Bạch Dũng Quang không nói, nhưng ông ấy cũng biết Diệp trì vô cùng quan tâm Trần Minh Chết. Theo ông ấy, chuyện này rất tốt, nhưng nếu thật sự có một ngày Diệp Trí ly hôn với Minh Chết, ông ấy thật sự không dám tưởng tượng. Người như Trần Minh Chết sẽ làm ra chuyện gì? Vậy nên ông ấy cho rằng, bất luận thế nào đi chăng nữa, thì mình vẫn nên nhắc nhở người vợ có tên khí bốc đồng này của mình một chút. Tôi... Ông cầm miệng cho tôi. Về phòng, đi ngủ đi. Chú Minh Phượng chỉ vào cánh cửa phòng đang mở, quát Bạch dụng Quang. Bạch dụng Quang cạn lời, nhưng lúc này ông cũng không thể nói được gì. 20-30 năm qua... Từ một người vợ ấm áp hiền lành đã biến thành một người có tinh khí rất cục xúc, bốc đồng. Mẹ! Đâu rồi, mẹ cũng đừng chút giận lên đầu bố nữa. Bạch Tuyết thấy tình hình căng thẳng nên vội vã lên tiếng hòa dài. Mẹ! Nói cho cùng thì vẫn là lỗi của tên Trần Minh chết kia Mẹ không biết, hôm nay thái độ của anh ta trên sân khấu giữa quảng trường đúng là chẳng coi con ra gì, làm con tức chết. Vừa nói chuyện, Bạch Tuyết vừa lướt điện thoại không ngừng. theo dõi sự kiện lớn tối nay Wow mẹ, mẹ xem pháo hoa được bắn tối nay là của một đôi vợ chồng kỷ niệm 3 năm kết hôn làm đấy hơn nữa còn bắn ra dòng chữ chúc mọi người vui vẻ hạnh phúc Wow, lên cả trang đầu tin tức của Tân Thành rồi đúng là hạnh phúc quá mà chuyện này đã thu hút được sự chú ý của chú Minh Phượng cái này chắc phải tiêu không ít tiền nhỉ hơn nữa ai mà làm hoành tráng như vậy chứ Còn kỷ niệm 3 năm ngày kết hôn Đúng là quá phô trường, lão phí mà Chu Minh Phượng có chút ghen tị Lúc nói chuyện Bà ta liếc mắt nhìn Bạch Dũng Quang Đến ngồi đọc báo một bên Chuyện này Đương nhiên là do mấy người nhà giàu làm rồi Có điều, đúng là ghen tị Và ngưỡng mộ nữ chính đêm nay quá Nếu như có một ngày Một người đàn ông làm những điều này vì con Chắc chắn con sẽ hạnh phúc đến chết mất Không phải nóng vội đợi mẹ xem xét cho con mối ngon đến khi đó sẽ còn hoành tráng hơn lần này chu minh phượng hiếm khi vui vẻ cười ha ha một tiếng nghĩ xem diệp chi và mình chiết cũng kết hôn được ba năm rồi lúc này bạch dũng quang phải cảm thán một câu có điều ngay giây sau ông mới phải nhanh chóng im miệng lại bởi vì chu minh phượng sa sầm mặt mày nhìn ông ta ngay lúc này cửa nhà mở ra bạch diệp chi nắm tay trần minh chiết bước vào nhà bố mẹ tiểu tuyết mọi người đều chưa ngủ sao tâm trạng của bạch diệp chi hôm nay thực sự rất tốt lúc nói chuyện khuôn mặt ngập tràn sự hạnh phúc còn vô thức dựa người vào vòng tay của trần minh chiết chu minh phượng lập tức đứng dậy kéo lấy tay bạch diệp chi lôi cô ra đi đâu vậy tối muộn mới về nhà mẹ còn với minh chiết ở bên ngoài lúc này chu minh phượng sa sầm mặt mày nhìn trần minh chiết đứng trước mặt Ai cho cậu bước vào Đây là nhà tôi Không hoan nghênh cậu Vừa nghe thấy thế Bạch Diệp chi vội vãi lắc lắc tay chùa mình phượng Mẹ Mẹ lại thế rồi Cái gì mà lại nữa rồi Bạch Diệp chi Con có biết hôm nay là ngày gì không Chiều mẹ đã về nhà từ sớm Nấu cho con cả một bàn thức ăn Còn con thì sao Một cuộc điện thoại thông báo mình ăn cơm bên ngoài với tên vô dụng này Là gạt người nhà qua một bên Con nói "Rốt cuộc Còn có quan tâm đến người mẹ này không? Chú Minh Phượng ấm ức nói Kể từ khi Trần Minh Chết bước vào nhà này Bà ta rất ít khi nấu ăn Và thu dọn nhà cửa Nhưng hôm nay bà ta chuẩn bị Một bàn thức ăn là vì đứa con gái của mình Đúng thế Chị, không phải em nói chị chứ Hôm nay chị thật sự có chút quá đáng Mẹ bận bịu cả buổi chiều Chuẩn bị cả bàn thức ăn Toàn là món chị thích Còn đặt bánh gà tô cho chị nữa Gọi địa cho chị thì ban đầu chị không nhấc máy, sau đó nhấc máy rồi thì lại nói là ăn ở bên ngoài. Ngày hôm nay là sinh nhật con nhưng cũng là ngày xui xẻo của mẹ. Bạch Tuyết vừa nói vừa lạnh lùng nhìn Trần Minh Chiết đứng ở một bên, ánh mắt tràn ngập sự coi thường. Mẹ, con xin lỗi, hôm nay là do con không suy xét chú đáo, là do con kéo dẹp chi ra ngoài ăn. Trần Minh Chiết nhìn bàn thức ăn, dường như chưa ai đụng đũa. còn cái trước bánh kem còn đang cầm đến trong lòng anh cảm thấy thực sự hôm nay anh không nên ích kỷ chiếm lấy Diệp Đề về mặt đầy ai nấy nói đừng gọi tôi là mẹ ai là mẹ cậu chứ hơn nữa Trần Minh Chiết tôi đã nói rất rõ ràng với cậu rồi đây là nhà của tôi nhà chúng tôi không chào đón cậu cậu cút ngay đi cho tôi nghe thấy không hôm nay là sinh nhật của Diệp Đề tôi không muốn cãi nhau với cậu cậu mau chóng cút khỏi nhà của tôi Còn nữa, ngày mai, cậu ngoan ngoãn đi ly hôn với Diệp Chi cho tôi. Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo với cậu. Chú Minh Phượng vừa nghĩ tới sự tuổi hờn của mình, lại nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy ý cười ở trước mắt. Bà ta cảm thấy Trần Minh Chiết đang dịu võ sườn ngoài trước mặt mình. Bỗng nhiên bà ta nổi bão. Mẹ! Mẹ! Bạch Diệp Chi nhíu chặt mày, lập tức kéo Trần Minh Chiết. Minh Chiết, anh vào phòng trước đi. Hôm nay Bạch Diệp Chi sẽ không để mẹ mình nổi nóng Đuổi Trần Minh Chết ra ngoài thêm lần nữa Nhưng mà Yên tâm Em sẽ xử lý ổn thỏa Cô lập tức đẩy Trần Minh Chết vào trong phòng Sau đó đóng chặt cửa lại Ê Ê Diệp Chi, Con có ý gì Con có biết nhà chúng ta đã bị Trần Minh Chết hại đến mức nào rồi không Lẽ nào con còn muốn bảo vệ tên vô dụng ấy Đúng vậy đấy Chị Theo em thì chị nên nghe lời mẹ đi Liêu hôn với Trần Minh chất đi Em thấy Hoàng Quốc Đào rất tốt Ít nhất thì Hoàng Quốc Đào có thể cho chị Cuộc sống đầy đủ cái ăn cái mặc Không lo nghĩ nhiều Hơn nữa Hoàng Quốc Đào còn có tài cán Sau này nhà chúng ta sẽ không bị ai chèn ép nữa Diệp Trì Con xem em con đã nói vậy rồi Đây đều là vì hạnh phúc nửa đời sau của con Con không được qua loa Đừng có cố chấp nữa Nghe lời mẹ nha Lúc nói chuyện Chú Minh Phượng bỗng cảm thấy chua xót trong lòng. Trong lòng bà ta vừa hận vừa tức nhưng cũng có phần đau xót. Đứa con gái lớn này của bà ta luôn nghe lời mẹ từ bé. Bây giờ nó lại vì một người đàn ông mà bắt đầu phản đối chống lại mình. Cố ý trong mình tức giận nữa. Khi này Bạch Diệp Chi muốn khóc nhưng lại không ứa nổi nước mắt. Cô thực sự rất muốn nói ra rằng Trần Minh Chiết thực sự rất giỏi. Anh quen biết được cả Ninh Phương, Giám đốc điều hành tập đoàn Thẩm Thị, thậm chí màn pháo hoa rực rỡ ở Tân Thành đêm nay là do anh phỉ cô mà tạo ra. Vậy nhưng, khi cô muốn lên tiếng, đột nhiên bị tiếng sụt xịp mũi của Chu Minh Phượng cắt ngang. Được rồi, được rồi. Diệp Chi, hôm nay là sinh nhật con, mẹ cố ý chuẩn bị món sườn xào chua ngọt mà con thích ăn nhất, còn cả bát mì trường thọ nữa. Nào! Chu Minh Phượng nhanh chóng ném cho Bạch Tuyết một ánh nhìn. Bạch Tuyết lập tức đồ đổ đôi đuổi cho Bạch Diệp Trí. Mẹ, con đã ăn no. Có điều, khi Bạch Diệp Trí trông thấy trong mắt ngấn lệ của mẹ, trong lòng cô ngập tràn sự cảm động. Trong lòng cô, mẹ cô luôn là người rất nghiêm khắc. Nhưng cô biết rõ, mẹ cô yêu cô hơn cả đứa em gái. Dù sao, Chu Minh Phượng cũng gửi gắm quá nhiều kỳ vọng lên người cô, nhưng có vẻ như... Bản thân cô lúc này đã làm bà thất vọng rồi Cho nên cô cũng không nói thêm gì Chỉ lặng lẽ ăn cho xong Được rồi chị Thổi nến đi Chị không về Cả nhà chẳng ai dám động vào cái bánh kem luôn đấy Bạch Diệp Trì gật đầu Chỉ là trong lòng cô cảm thấy trông rỗng Không có minh chết ở bên cạnh thổi nến của mình Cô chẳng có tâm trạng ước ao gì nữa Phù Thổi nến xong Trung Minh Phượng bèn kéo Bạch Diệp Trì ngồi xuống sofa Mẹ, chồng Minh Phượng đưa tay sờ khuôn mặt của Bạch Diệp Trì nói Diệp Chi nhà chúng ta lại lớn thêm một tuổi rồi, năm nay đã hai sáu rồi. Từ nhỏ con luôn là niềm câu hãnh của bố mẹ Hồi bé, em gái tiểu Tuyết của con thích chơi bời lêu lồng thường xuyên gây chuyện với các bạn thi thố không đạt, nhưng con thì khác Từ nhỏ, con đã là niềm tự hào của cả nhà Còn nhớ, hồi mẹ mang thai con công việc của bà còn cũng vừa mới phát triển một chút. Ông ấy chạy đôn chạy đáo ở bên ngoài suốt ngày, không thấy tâm hơi đâu. Khi ấy mẹ vẫn còn đi làm ở xí nghiệp của gia đình. Lúc đó khi ta làm, trời đã tối đen như mực, trên đường đi về nhà một mình, mẹ luôn nghĩ, sau này đứa bé trong bụng lớn lên sẽ kế thừa toàn bộ gia sản của bố nó, sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc. Đến tháng sắp sinh, mẹ mới nghỉ việc ở xí nghiệp gia đình. khi đó bố con ngày nào cũng có tiệc rượu bên ngoài rất muộn mới về nhà một mình mẹ ở nhà và cái bụng to trình ình tự mình nấu cơm tự mình dọn dẹp nhà cửa tối đến bố con say rượu trở về mẹ còn phải đua nóng canh giải rượu cho ông ấy mẹ còn nhớ hôm sinh con lúc mẹ ở nhà trở dạ nước ối đã vỡ rồi lúc ba con về đến nhà cả người mẹ đang đau quằn quại trên giường không đứng sợ nổi mẹ còn chẳng biết được mình đến bệnh viện kiểu gì khi ấy mẹ đã nghĩ sau này đứa con đầu lòng này dù là nam hay nữ mẹ đều sẽ nuôi dưỡng nó thành niềm kiêu hãnh của nhà họ bạch bạch dũng quang ngồi bên cạnh đặt tờ báo trong tay xuống rồi nhìn chu minh phượng đang ngồi quay lưng về phía mình hồi còn trẻ quả thật vì muốn tạo điều kiện tốt hơn cho gia đình này mà ông ấy vô tâm với bà ta rất nhiều Đây cũng chính là nguyên nhân mà nhiều năm qua cho dù Chu Minh Phượng có làm gì nói gì ông ấy cũng không can thiệp, không phản bác Đó là vì trong lòng ông ấy luôn cảm thấy mình đã mắc nợ người vợ này của mình Lúc sinh con ra mẹ phải mất một buổi chiều bởi vì lúc đó bệnh viện không thể hỗ trợ việc sinh đẻ Khi đó mẹ đã thẩm thề rằng nhất định phải đào tạo con trở thành người xuất sắc có thể kế thừa toàn bộ sản nghiệp mà bố con tích lũy được Mẹ nhớ buổi tối hôm đó khi con mới chào đời Vừa ra ngoài bác sĩ đã nói là con gái Thật ra mới đầu trong lòng mẹ vẫn hơi mất mát Bởi vì dù sao thì con gái cũng yếu hơn con trai về mấy phương diện này Nhưng sau này khi con bắt đầu đi học Thành tích học tập luôn đứng trong top đầu Hồi nhỏ con luôn hỏi Tại sao bố mẹ không thúc ép em gái mà chỉ thúc ép con Đó là vì con là chị cả trong nhà Con có nghĩa vụ và trách nhiệm phải cố gắng để trao rồi bản thân trở nên lớn mạnh hơn mẹ đặt tên con là Diệp Trì cũng là vì muốn con thật sự có thể trở thành người vui vẻ, hạnh phúc nhất trước dùng bão cuộc đời mẹ, mẹ đừng nói nữa nghe đến đây trong lòng Bạch Diệp Trì đã cảm thấy khó chịu mỗi một người mẹ đều muốn con gái mình có thể sống tốt cho nên mẹ luôn không nói lê lẽ ép con ly hôn với Trần Minh chết Trước đây hai đứa kết hôn là kế sách tạm thời. Hơn nữa, mẹ hoàn toàn không đồng ý về chuyện này. Nếu biết thế này, thì lúc đó mẹ nên đồng ý với bản nội con, gả con cho nhà họ đường ở thuộc Xuyên. Chỉ ít là bây giờ, con có thể sống cuộc sống của một mợ chủ, đeo vàng bạc châu báu, giàu sang không lo nghĩ. Diệp chi con nghe mẹ một lần này đi. Năm nay con đã 26 tuổi rồi, một khi phụ nữ đã qua 25 tuổi sẽ nhanh giả hơn. Bây giờ nhà chúng ta lại bị công ty đuổi việc, chúng ta phải có công việc mới có thể sinh sống được. Con nghĩ thử xem, con vốn là dân văn phòng, vết thương lúc trước của bố con vẫn chưa lành, tiểu tuyết thì còn nhỏ. Mặc dù Hoàng Quốc Đào là người hơi gia tạo, nhưng mẹ cảm thấy cậu ấy thật lòng với con đó. Người ta có gia sản lớn như vậy. Hơn nữa con biết đó, nhà họ Hoàng có sản nghiệp rất lớn ở Dung Thành, nhưng Hoàng Quốc Đào lại chi ra hơn 800 triệu để mua lại thịnh thế Mỹ Nhan cho con. con nghĩ thử xem nếu cậu ấy không thật lòng yêu con ai lại làm chuyện như vậy chứ chu Minh Phượng vừa nói vừa nắm tay bạch Diệp Trí tiếp tục nói những lời thành khẩn Diệp chế nói sao nhỉ mẹ biết hồi nhỏ con rất nghe lời hồi nữa chuyện này liên quan đến chuyện đại sự trong cuộc đời con con phải biết rằng phụ nữ sợ lấy nhầm chồng nếu con cứ khăng khăng buộc hạnh phúc của mình lên người trần mình chết sau này chắc chắn con sẽ hối hận mẹ là người từng trải Mẹ biết bây giờ con đang nghĩ gì Mẹ Con biết mẹ muốn tốt cho con Nhưng nếu mẹ muốn tốt cho con Tại sao mẹ không thể buông tay Để con tự quyết định một số chuyện chứ Thật ra mình Chết không hề giống như mẹ nghĩ Anh ấy Hai Sau này bố mẹ sẽ biết thôi Bạch Diệp Trí thấy mẹ mình nói với mình nhiều vậy Thì trong lòng vô cùng phức tạp Nhưng bảo cô ly hôn với Trần Minh Chết Là chuyện không thể nào Chị sao chị lại cố chấp như thế chứ hồi trước khi còn đi học chị là hoa khô trong trường lúc đó người bị chị từ chối xếp thành hàng dài bao nhiêu cậu chủ giàu có trong tân thành đều không lọt vào mắt chị sao chị lại bị một tên vô tích sự ngu ngốc như Trần Minh Chết đánh bại chứ bạch tuyết sốt sáng nói dẹp chế con đừng cảm thấy mình làm vậy là mắc nợ Trần Minh Chết con nghĩ thử xem nếu lúc trước không có chúng ta thu nhận cậu ta thì cậu ta thậm chí không có một chỗ để ở Bây giờ cậu ta đã ở trong nhà chúng ta 3 năm rồi Cũng đủ lắm rồi Bây giờ hai đứa vẫn chưa có con Cho nên ly hôn rất đơn giản Hơn nữa con cứ yên tâm Sau khi hai đứa ly hôn Mẹ sẽ bồi thường cho Trần Minh chết một ít Để cậu ta không chết đói Thêm vào đó mẹ cũng có thể để lại nhà cho cậu ta Dù gì Hoàng Quốc đào cũng nói Sắp mua nhà cho chúng ta rồi Bạch Diệp Trì thấy mẹ mình nói với vẻ mặt nghiêm túc Từng bước dụ dỗ Để mình ly hôn với Trần Minh chết Cô cũng rất phiền não Mẹ, chẳng phải mẹ nói sau khi Minh Chết mua nhà rồi mẹ sẽ không nhắc tới chuyện này nữa sao? Chú Minh Phượng nghe con gái mình nói vậy thì không khỏi mất kiên nhẫn. Dẹp chi, sao con lại không nghe lời mẹ thế? Trần Minh chất có thể mua được nhà sao? Hơn nữa, con không cảm thấy gần đây Trần Minh Chết bắt đầu thay đổi à? Cậu ta đã không còn một lòng một dạo với nhà chúng ta nữa rồi. Nói không chừng việc công ty xảy ra chuyện có liên quan đến cậu ta Mẹ Mẹ không thể tin tưởng Trần Minh Chết mua lần sao Minh Chết thật sự mua nhà cho mẹ mà Chính là căn biệt thự nổi bật nhất ở Kim vực Hương Giang mà mẹ từng chỉ đó Chị Chị thay đổi rồi Em nói thật đó Em không biết tên vô tích sự Trần Minh Chết đã cho chị uống thuốc mê gì để chị bắt đầu nói dối như thế Căn biệt thự nổi bật nhất ở Kim vực Hương Giang ít nhất cũng phải lên tới 5-6 triệu hơn nữa còn là nhà thanh toán trước em nghe nói căn biệt thự nổi bật nhất đò bàn ra sẽ bao gồm cả nội thất ít nhất là hơn 10 triệu chị chị muốn chọc mẹ tức giận à bạch diệp chi nghe vậy thì trong lòng càng phiền muộn nhưng cô không biết nên giải thích thế nào dù sao thì lúc này cô cũng không thể nói thẳng với trần mình chết. bảo anh đưa chìa khóa ra đây sau đó mọi người cùng đi tới căn biệt thự nổi bật nhất đó xem thử <cười> Lúc này đột nhiên chu Minh Phượng chảy nước mắt Mẹ, mẹ, mẹ sao thế Mẹ, mẹ đừng khóc nữa Lúc này Bạch Diệp Trì vội vàng rút mấy tờ khăn giấy đưa cho chu Minh Phượng Diệp Trì, rốt cuộc con còn nghe lời mẹ không Bạch Diệp Trì nhíu mày sau đó gật đầu Thấy mẹ mình khóc trong lòng cô cũng rất khó chịu Con hãy nghe lời mẹ, ngày mai đi ly hôn đi Cho dù con không thích Hoàng Quốc Đào Chúng ta cũng có thể tìm người khác Nhưng Trần Minh chết Thì mẹ thật sự không thể nhìn tiếp được nữa Nếu con không muốn mẹ sớm bị tức chết Thì con hãy nghe lời mẹ Ly hôn với Trần Minh chết đi Mẹ mẹ Sao mẹ có thể nói vậy chứ Mẹ đang ép con sao Bạch Diệp Trí không ngờ Mẹ mình lại tìm đủ mọi cách Để mình ly hôn với Trần Minh chết Chị Chị nghe lời mẹ đi Ngay cả mẹ cũng không đồng ý Hơn nữa, chị ở bên tên Vô Tích sự sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đâu. Bạch Tuyết, em im miệng đi. Lúc này, trong lòng Bạch Diệp Trì cô đã khó chịu và buồn bực rồi. Diệp Trì, mẹ, mấy chuyện khác mẹ muốn con làm gì cũng được nhưng bảo con ly hôn với Trần Minh chiết thì con không làm được. Tại sao? Con... Vì con yêu Minh chiết chỉ có Minh chiết mới cho được thứ con muốn. nói xong, bạch diệp chi đứng thẳng dậy, cô không muốn dây dưa vấn đề này với mẹ mình nữa, cho nên chui thẳng vào phòng. bạch diệp chi, chị, phía sau vang lên tiếng gọi của chu minh phượng và bạch tuyết, nhưng lúc này bạch diệp chi đã chui thẳng vào phòng rồi. trần minh chiết vẫn đứng ngay cửa lắng nghe cuộc trò chuyện này. lúc bạch diệp chi đi vào, trần minh chiết vẫn nở nụ cười với cô. bạch diệp chi không nói không rằng đã đi thẳng tới trước mặt trần minh chiết. Rồi ôm chầm lấy Trần Minh chết Sau đó vùi đầu vào ngực anh Bắt đầu khóc lớn Mình chết Tại sao mẹ luôn muốn chúng ta ly hôn thế Chẳng phải người làm mẹ Đâu muốn nhìn thấy con gái mình sống hạnh phúc sao Sao mẹ có thể làm thế chứ Em thật sự muốn trốn khỏi nhà Muốn rời khỏi căn nhà này cùng anh Bạch Diệp Chi vừa khóc vừa nói Giọng cô hơi run rẩy Làm Trần Minh chết vô cùng đau lòng Em đừng khóc nữa Ngoan nào Trần Minh Chất vừa nói, vừa vân tay lau nước mắt cho Bạch Diệp Chi. "Nhưng mẹ, không sao, cứ giao cho anh, để anh đi nói với mẹ." Trần Minh Chất chậm rãi lấy túi giấy tinh xảo trong ăn kéo ra, nói: "Dù gì cũng không tới một tháng nữa, căn nhà sẽ được trang trí xong. Hôm đó lúc chúng ta đi xem nhà đã hoàn thiện các phần chính rồi, bây giờ chỉ đợi mang đồ đạc vào là xong. Anh sẽ đưa chìa khóa cho mẹ." Đúng lúc Hôm nay là sinh nhật mẹ, xem như đây là món quà anh tặng cho bố mẹ. Mình chết, bây giờ mẹ hoàn toàn không tin, chúng ta mua được nhà rồi. Hồi nữa, có lẽ giờ mẹ cũng đang nổi nóng, anh mà đi ra đó càng làm mẹ... Mặc dù Bạch Diệp chỉ biết đây là chuyện tốt, nhưng cô biết bây giờ cả nhà mình không hề tin tưởng Trần Minh chết. Không sao, cứ tin anh. Lúc nói, Trần Minh chết từ từ mở cửa ra, sau đó đi ra ngoài... mẹ trần minh chiết tôi nói cho anh biết có phải anh muốn hại chết nhà tôi anh mới vui đúng không anh đã phá hoại 3 năm thanh xuân của chị diệp chi nhà tôi rồi anh còn chưa thấy đủ à anh tới từ đầu thì quay về đó đi bóc cút đi cho tôi bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh nữa lúc này bạch tuyết cũng tràn đầy tức giận nói với trần minh chiết mẹ mẹ có nhớ thỏa thuận trước đây của chúng ta chứ con mua căn biệt thự nổi bật nhất ở kim vực hương giang thì mẹ sẽ không nhắc chuyện ly hôn của con với Bạch Diệp Trì nữa. Đúng đó, vậy thì sao? Chu Minh Phượng lạnh lùng nhìn Trần Minh chết, trong mắt vẫn còn nước mắt. Rõ ràng bà ta cũng rất đau lòng trước thái độ kiên quyết của Bạch Diệp Trì. Mẹ, đây là chìa khóa của căn biệt thự nổi bật nhất ở Kim Vực Hương Giang. Con vốn định đợi trang trí xong rồi mới đưa chìa khóa cho mẹ. Nhưng hôm nay, vừa khéo là sinh nhật của mẹ, nên con đưa chìa khóa này cho Mẹ, ngày mai nếu mẹ rảnh có thể từ đó xem thử bây giờ về cơ bản đã trang trí xong rồi chỉ đợi mang vật dụng vào nhà thôi đúng lúc mẹ có thể từ đó xem thử có chỗ nào không vừa ý không rồi bảo bọn họ sửa trần minh chiết vừa nói vừa đặt túi giấy tinh xảo trong tay lên bàn trà hà lúc nhìn thấy túi giấy tinh xảo mà trần minh chiết đặt lên bàn ba người đều hơi kinh ngạc nhất là khi nghe thấy những lời trần minh chiết nói lúc trước ánh mắt ba người đều nhìn về phía túi giấy tinh xảo đó đây thật sự là túi giấy tinh xảo được đặt riêng trên đó còn in tòa biệt thự hòa viên lớn ở kim vực hương giang ha ha trần minh chết có phải cậu cảm thấy diệp chi luôn che chở cho cậu nên cậu có thể rượu võ sương ngoài trước mặt tôi đúng không cậu còn nói gì mà căn biệt thự nổi bật nhất ở kim vực hương giang đã sắp trang trí xong rồi chỉ đợi mang vật dụng vào nói cứ như thật vậy chỉ dựa vào cậu Trần Minh Chết tôi đã nói với cậu rồi nếu cậu có thể mua được nhà đừng nói gì mà biệt thự nổi bật nhất cho dù là tòa nhà bình thường ở Kim vực Hương Giang thì sau này tôi sẽ không nói tới vấn đề này với cậu và Diệp chi nữa hơn nữa tôi sẽ coi cậu như một thần tài cậu chính là ông lớn trong căn nhà này nhưng một tên vô tích sự như cậu thì được gì mẹ trong này thật sự có sơ đồ nhà và hợp đồng mua nhà Còn có một chùm chìa khóa nữa. Nhân lúc Chu Minh Phượng còn chưa nói xong, Bạch Tuyết đã mở chiếc túi tinh xảo đó ra rồi. Lúc mở ra, cô ta lập tức nhìn thấy trong đó có một bản hợp đồng và một sơ đồ nhà. "Hả?" Lúc này, Chu Minh Phượng cũng kinh ngạc nhìn chùm chìa khóa lớn trong tay con gái mình. Bà ta lập tức cầm sơ đồ căn nhà đó lên xem thử, chính là căn biệt thự nổi bật nhất ở Kim vực Hương Giang, tối hôm đó bà ta tùy ý chỉ vào mặc dù bà ta không dám mơ tưởng tới căn biệt thự này cũng chưa được tham quan thật nhưng hình ảnh hiệu quả thiết kế trang trí tinh xảo trong đại sảnh của phòng bán hàng chính là căn biệt thự nổi bật độc lập được bao bọc bởi nhiều hoa viên này chuyện này khi nhìn thấy trên bản hợp đồng này viết tên trần minh chiết khuôn mặt chu minh phượng đầy vẻ không dám tin mẹ hôm đó mẹ đã nói rồi chỉ cần con có thể mua được căn biệt thự này mẹ sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện ly hôn của con và Diệp Trì nữa mẹ phải thực hiện lời hứa của mình chứ thấy vẻ mặt không dám tin của mẹ vợ mình Trần Minh Chết chỉ cười nhạt nói lúc này Bạch Tuyết thì trầm mặt nói mẹ chắc chắn Trần Minh Chết cố ý làm giả cái này để lừa chúng ta hơn nữa chắc chắn chị cũng bị anh ta lừa rồi mẹ nghĩ thử xem căn biệt thự này bao nhiêu tiền hơn nữa căn biệt thự nổi bật nhất ở Kim Phực Hương Giang Không phải có tiền là có thể mua được Cho dù là người có thân phận như Hoàng Quốc Đào Cũng chưa chắc đã có thể mua được Đừng nói là anh ta Chắc chắn anh ta đã làm giả. Mấy thứ này Tùy tiện vào một tiệm in nào đó là có thể làm ra được Hơn nữa Chỗ làm chìa khóa giả thì đầy dễ ngoài kia cơ mà Bạch Tuyết càng nói Càng cảm thấy chắc chắn Bởi vì lúc này Rõ ràng sắc mặt Trần Minh Chiết rất ảm đạm Chu Minh Phượng cũng nhìn thấy vẻ mặt này Của Trần Minh Chiết Mới đầu bà ta nhìn thấy Trần Minh Chiết nói với vẻ mặt nghiêm túc, thì trong lòng vẫn đang nghĩ Trần Minh Chiết lợi hại đến thế sao? Hơn nữa khi nhìn thấy hợp đồng và chìa khóa trong túi giấy, trong lòng bà ta càng cảm thấy ngờ vực. Thầm nghĩ, ngày thường Trần Minh Chiết ăn cơm cũng phải dựa vào căn nhà này là một tên trai bao được Diệp Chi bao nuôi, sao có thể mua được biệt thự nổi bật nhất với giá chục triệu trong chốc lát chứ? Vừa nghe con gái nói thế, Lại thấy Trần Minh Chết đang từ từ cúi đầu xuống Bà ta liền biết Hòa ra tên Trần Minh Chết đang lừa mình Trần Minh Chết Cậu nói thật đi Có phải mấy thứ này đều do cậu làm giả đúng không Sao mặt chú Minh Phượng cực kỳ thâm trầm Ánh mắt đó như hận Không thể ăn tới nuốt sống Trần Minh Chết vậy Bạch Dũng Quang ngồi bên cạnh Cũng cầm bàn hợp đồng này lên xem Nhưng ông ấy còn chưa kịp mở miệng Bạch Tuyết đã bổ thêm một đào nữa Mẹ, mẹ nhìn dáng vẻ của anh ta thì biết, tên vô tích sự này đang lừa chúng ta. Nếu anh ta có nhiều tiền mua biệt thự nổi bật nhất kim vực hương Giang như vậy, anh ta còn đứng ở đây sao? Trần <cười> Minh Chết, anh chính là tên lừa đảo. Bạch tuyết ném thẳng trùm chiều khóa đó xuống bàn trà, sau đó hử lạnh nói. Trần Minh Chết, có phải cậu đang trêu tức tôi không? Sao mặt trùm Minh Phượng thâm trầm đến mức đáng sợ? bà ta không ngờ tên vô tích sự như Trần Minh Chiết lại ngày càng to gan dám đứng trước mặt bà ta trợn mắt nói dối biến bà ta thành trò cười cho thiên hạ mẹ mẹ có tin hay không thì tùy mẹ dù sao thì lúc trước mẹ nói mẹ muốn căn biệt thự đó bây giờ con đã mua cho mẹ rồi nếu mẹ không tin thì ngày mai mẹ có thể tự đi xem thử nói xong Trần Minh Chiết định xoay người đi vào phòng anh thật sự không còn gì để nói Ba mẹ vợ và cô em vợ này của mình Quá không tin tưởng mình rồi đó Nhưng vừa nghĩ đến đây Trong lòng Trần Minh Chết cũng thoải mái hơn rất nhiều Dù sao thì trước đây Mình luôn mang dáng vẻ tầm thường Lúc nào cũng ở nhà nhàn rỗi Đùng một phát lại đi mua biệt thự nổi bật nhất Bọn họ không tin Cũng là chuyện thường tình Nhưng Trần Minh Chết không muốn dây dưa nhiều Về vấn đề này Thật sự như thế nào Chỉ cần đợi tới khi mẹ vợ nhìn thấy căn biệt thự nổi bật nhất ở kiêm vực hương giang trang trí xong thì tự khắc sẽ rõ. cậu đứng lại đó cho tôi. trần bình chết, ai cho cậu vào phòng diệp chi? cậu mau cút ra ngoài cho tôi. nếu cậu đã mua được biệt thự rồi, vậy cậu tới đó ở đi, đừng ở nhờ nhà chúng tôi nữa. chu minh phượng phát hiện ra thái độ của trần bình chết đối với mình ngày càng không tốt, bây giờ gần như đã mất hết kiên nhẫn rồi. trần bình chết xoay người nhìn chu minh phượng đã đứng lên, anh nói. mẹ, con thật sự không lừa mẹ. Ngày mai mẹ và bố cứ đi xem thì biết. Đó chính là căn biệt thự nổi bật nhất mà trước đây mẹ từng chỉ. Mấy ngày trước, con và Diệp Chi đã tới xem thử rồi. Nếu mẹ không tin, thì mẹ có thể đi hỏi Diệp Chi. đúng lúc này, bạch Diệp Chi cũng nghe thấy giọng nói tức giận của mẹ mình, cho nên cô lập tức mở cửa đi ra ngoài. Mẹ, là thật đó. Mẹ không tin minh chết thì cũng phải tin con chứ. Ngay ngày hôm qua. con và Minh Chết đã đi tới đó xem bọn họ trang trí thế nào rồi còn đặt mua một đống vật dụng có lẽ ngày mai hoặc ngày mốt sẽ mang tới chị suốt cuộc tên vô tích sự này đã cho chị uống thuốc mê gì vậy sao chị có thể theo anh ta lừa gạt bố mẹ chứ chị gạt mẹ thế này vui lắm à lúc này Bạch Tuyết cũng tức giận nhìn chị gái mình Bạch Diệp Chi lạnh lùng nhìn Bạch Tuyết chị còn chưa tính sổ với em chuyện hồi sáng đấy Minh Chết là anh giờ em chứ không phải vô tích sự gì Sau này em còn nói lung tung nữa Thì cẩn thận chị vào miệng em đấy Cô vừa nói vừa giơ tay lên Bạch Tuyết lập tức trốn ra sau lưng Chùa Minh Phượng Lúc này Chùa Minh Phượng cũng lạnh lùng Nhìn hai người trước mặt Bạch Diệp chị Chị có còn là con gái mẹ không Sao chị có thể giúp người ngoài nói dối như vậy Hồi nữa chị còn chế Hôm qua mẹ chưa đủ mất mặt à Mẹ Sao con nói gì mẹ cũng không nghĩ thông thế Mẹ có tin hay không thì tùy mẹ Dù sao thì chìa khóa ở đó Mẹ cứ đi xem thì biết Nói xong cô kéo thẳng Trần Minh chết vào phòng Sau đó dứt khoát khóa trái cửa Này này này Đúng là con gái lấy chồng như bát nước đổ đi Tức quá đi mất Tiểu tuyết nếu sau này con cũng giống như chị con Thì đừng trách mẹ đánh gãy chân con Lúc này Bạch xuống quang mới xem xong bàn hợp đồng Rồi đặt xuống bàn trà Ông ấy thở dài thườn thuật Nhưng trong lòng lại cực kỳ kinh ngạc Có lẽ Chu Minh Phượng và Bạch Tuyết hơi xa lạ với hợp đồng, nhưng Bạch Dũng Quang thì không hề xa lạ gì. Hơn nữa, trên bàn hợp đồng này có con dấu địa ốc thẩm thị. Căn biệt thự nổi bật nhất này không phải có giá 10 triệu mà là 30 triệu. Tất nhiên, đã tính cả phần trang trí. Hơn nữa có tặng một chiếc Porsche, lúc giao nhà sẽ đậu nó dưới hầm độ xe. Lúc này, Bạch Dũng Quang không khỏi liếc nhìn đồng hồ Long Tuyên mà mình đeo trên cổ tay, Trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn Ông thở dài cái gì Lúc này Trần Minh Chết và con gái Kết hợp nhau lừa gạt tôi Sao ông không nói câu gì vậy Ông bị điếc hay bị câm thế Lúc này chu Minh Phượng một bụng lừa giận Không chỗ phát tiếc Chỉ có thể trút giận lên người Bạch Dũng Quang Tôi nói bà ấy Suốt ngày chỉ nghe phong phanh bên ngoài Rồi cho là thật Cả con nữa đấy, tiểu tuyết Bố, bố bị gì thế Bạch Dũng Quang nhìn hai người phụ nữ không khỏi lắc đầu nói ngộ nhớ những gì mình chết nói là thật thì sao nó thật sự mua được biệt thự nổi bật nhất ở kim vực hương giang thì sao cậu ta sao tối khinh đúng đó bố hôm nay bố bị gì thế sao bố luôn nói đỡ cho tên vô tích sự kia thế tiểu tuyết đừng nghe lời bố con cho dù là thật hay giả thì ngày mai chúng ta cứ tới đo xem nếu là thật thì chúng ta tạm thời bỏ qua cho thằng vô tích sự này một lần Còn nếu là giả, lần này mặc kệ hai đứa nó thế nào, mẹ cũng phải kéo chúng nó đi ly hôn ngay lập tức. Mẹ không tin, chu Minh Phượng mẹ không chịu được một tên Trần Minh Chiết. Trong mắt chu Minh Phượng lóe lên tia tức giận. Mẹ, chúng ta thật sự đi tới đó sao? Tên vô tích sự Trần Minh Chiết đó đang lừa chúng ta đấy. Nếu chúng ta đi tới đó, chẳng phải sẽ mất hết mặt mũi sao? Mất mặt. Mẹ muốn xem thử rốt cuộc Diệp Chi có đang lừa dối mẹ không? Nếu Diệp Chi cùng Trần Minh Chết lừa gạt mẹ Chắc chắn mẹ sẽ về nhà dạy dỗ chị con một trận Đừng tưởng rằng Trưởng thành rồi thì mẹ không thể đánh đỏ như hồi còn bé Mẹ là mẹ của các con Nếu các con dám lừa mẹ Mẹ nhất định sẽ dạy dỗ hai con một trận Vậy ngộ nhỡ là thật Sau này mẹ có tới đó ở không? Bạch Dũng Quang cầm tờ báo Mà lúc nãy vẫn chưa xem hết lên Tiếp tục đọc Thật sao? Mẹ có sợ cậu ta nói thật này Nếu là thật Mẹ Thảo ở nơi nhỏ bé này chết già Cũng không muốn tới ở nhà tên vô tích sự đó <cười> Anh Trang nhớ nước Trần mình Chết và Bạch Diệp Trì Đang tựa lưng vào nhau ngủ Mặc dù đã tắt đèn Nhưng hai người đều mở mắt Bạch Diệp Trì từ từ xoay người lại mình Chết Mẹ em Tất nhiên Trần mình Chết biết Bạch Diệp Trì muốn nói điều gì Cho nên anh cũng từ từ xoay người lại Sau đó cười nói Không sao anh không để tâm đến mấy chuyện đó em cũng biết điều đó mà nhưng em để tâm mình chết em không muốn anh bị người khác nói xấu anh có biết như vậy sẽ làm tim em rất khó chịu không trần minh chết từ từ vươn tay ôm lấy bạch dẹp trì rồi khẽ nói cô vợ ngốc à chỉ cần em ở bên anh anh sẽ không để tâm đến mấy chuyện khác dù mẹ hơi vô lý nhưng thật ra cũng chẳng có gì chỉ là mẹ nói năng hơi chuông hoa thôi em cứ nghe rồi đừng để trong lòng là được trong lúc trần minh Chết đang nói đột nhiên bạch diệp chi lật người ngồi lên bụng trần minh Chết diệp chi em hành động này phải nói là cực kỳ kinh diễm làm đầu óc trần minh Chết lập tức trở nên trông rỗng bạch diệp chi vốn đã xinh đẹp trên người lại mặc bộ váy ngủ bằng tơ lụa càng làm vóc dáng của cô trở nên mê hoặc dưới ánh trăng cộng thêm hành động làm người khác suy nghĩ viền vông này lúc này tim bạch diệp Trì cũng đập rất nhanh cô chỉ cảm thấy máu huyết cả người mình bắt đầu sôi trào khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ bừng cô thấy người trước mặt cũng hơi đỏ mặt cô khẽ nằm nhòi lên thân hình cứng nhắc không hề nhúc nhích của trần minh chiết sau đó ghé sát vào tai anh dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy mình chết chúng ta sinh một đứa con đi hả nghe thấy câu này trái tim của trần minh chiết khẽ run lên anh ngây ra nhìn người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần ở trước mặt. Đây là cô gái mà biết bao cầu ấm con nhà giàu ở Tân Thành thèm muốn. Nhưng bây giờ, cô ấy đang nằm trong lòng anh, còn thủ thỉ bên tai anh rằng muốn sinh con cho anh. Đã ba năm trôi qua, không phải Trần Minh Chết chưa từng nghĩ tới chuyện áp người con gái tuyệt sắc như Bạch Ngọc này xuống dưới thân để anh chính thức trở thành một người đàn ông thật sự. Nhưng anh chưa bao giờ ép buộc cô, dù hai người họ đã là vợ chồng hợp pháp và cả hai đều yêu nhau sâu đậm, nhưng Trần Minh Chiết chưa từng đưa ra lời yêu cầu nhiều vậy, vì anh rất yêu Bạch Diệp Trì nên mới không bắt cô làm những chuyện mà cô không thích. Bạch Diệp Trì nhìn Trần Minh Chiết đang có vẻ kinh ngạc ở trước mắt, đã 3 năm rồi, mỗi khi thấy mẹ mình coi thường người mà cô đã coi là người đàn ông của mình, trong lòng cô đều thấy rất buồn bực, những lúc đó Trần Minh Chiết không hề phản bác một lời, thậm chí còn dần coi đấy như chuyện bình thường. Nếu không phải công ty có chuyện, có lẽ Bạch Diệp Trí sẽ không thể biết người đàn ông ngủ bên cạnh mình 3 năm nay lại giỏi giang đến mức nào. Bạch Diệp Trí không phải cô ngốc, dù Trần Minh Trích không kể cho cô quá nhiều, nhưng cô biết anh có thể quen biết nhiều người tài giỏi như vậy, chắc hẳn anh cũng không phải người bình thường. Nhưng cô biết Trần Minh Trích không muốn nói, nên cô cũng không hỏi nhiều. Diệp Trí, em... Trần Minh Trích còn chưa nói hết câu. bạch diệp chi đã lập tức sáp tới rồi hôn lên môi anh lúc này đây câu mà trần minh Chết muốn hỏi đã mắc nghẹn ở cổ họng sau đó biến thành dư vị ngọt ngào diệp chi tối nay em sao thế trần minh triết ngồi bật dậy sau đó ôm bạch diệp chi vào lòng ngăn động tác chúc chắc hơi lúng túng tiếp theo của cô lại gương mặt nhỏ nhắn của bạch diệp chi đỏ bừng một lúc lâu sau cô mới mở mắt ra nhìn người đàn ông trước mặt Đột nhiên Bạch Diệp Trí không biết phải nói gì Mình chí Em Bạch Diệp Trì nằm trong lòng trần mình chết Cô thật sự không biết Phải nói câu này ra thế nào Diệp Trí Em không cần phải ép buộc bản thân Anh biết em đang nghĩ gì Nhưng thật sự là không cần thiết đâu Chỉ cần chúng ta ở bên nhau Không gì có thể ngăn cản được hết Không Mình chí Em thật sự Thật sự muốn sinh con cho anh mình chết chỉ cần chúng ta có con mẹ sẽ không làm bậy nữa mà sẽ ở nhà trông cháu mỗi ngày bạch diệp Trì vừa nói vừa rơi nước mắt trần minh chiếc không nói gì bây giờ anh chợt thấy người con gái trong lòng còn tốt đẹp hơn cả trong tưởng tượng của anh ba năm trước trần minh chiếc không thể ngờ rằng một người bị gia tộc xa lánh thậm chí còn bị kẻ khác âm thầm hãm hại như anh lại gặp được bạch diệp Trì vào lúc cùng đường ban đầu trong mắt anh Cô là một người con gái vô cùng xinh đẹp, thậm chí cô còn kiều diễm hơn cả những diễn viên nổi tiếng mà anh từng gặp ở Yên Kinh. Hơn nữa, cô còn rất thiện lương, cô thui nhận anh, đồng thời còn hứa hẹn sẽ dành hạnh phúc cả đời của mình để ở bên anh. Lúc ấy, Trần Bình Chiếc không có một tia hy vọng nào, xung quanh anh toàn những người xa lạ, rời khỏi Yên Kinh quen thuộc, anh chỉ có thể sống tạm ở thành phố nhỏ này. Dần ra, là Bạch Diệp Trì đã cho anh hy vọng và sự quyết tâm. Lúc cô kết hôn với anh, không có ai chúc phúc, cũng không có hôn lễ, mà chỉ có một câu nói. Mình chết cả cuộc đời này, anh chỉ được yêu một người phụ nữ là em. Anh có làm được không? Bạch Diệp Trì không đòi hỏi nhiều, mà chỉ cần một lời hứa yêu cô mãi mãi. Vì thế, ba năm nay Trần Minh Chết không hề có một lời oán thán nào. Mình chết anh sao thế? Rơi anh trăng, Trần Minh Chất ngồi đó, cô gái trong lòng đang ngồi cạnh anh nhìn anh đã im lặng hồi lâu. Trước kia anh luôn tuân thủ quy tắc ngủ trên chiếc giường xếp quân dụng cạnh giường để bảo vệ cô, giống hệt như lời hứa anh đã nói vào ngày hôn lễ của bọn họ. cả đời này Trần Minh Chất anh sẽ chỉ yêu một mình em. Bạch Diệp Chi thấy chỉ cần mình đã nhận định điều gì thì sẽ quyết không từ bỏ. Ba năm nay có rất nhiều người chất vấn và châm chọc cô. Từ người thân đến bạn bè Bạch Diệp Trì cũng từng trách Trần Minh Chết không có trí tiến thủ Nhưng trong lòng cô chưa từng muốn rời xa anh Vì dù có thế nào Chỉ cần cô gọi một cú điện thoại Người đàn ông này cũng sẽ xuất hiện bên cạnh cô ngay lập tức Dù có nguy hiểm đến đâu Ngay khi vừa xuất hiện Anh luôn đứng cạnh cô Trần Minh Chết mỉm cười thả nhiên Rồi nhìn Bạch Diệp chi Diệp chi Em hãy suy nghĩ thật kỹ sinh con không đơn giản như nếm vị xoan môi đâu trần minh chiết đột nhiên lên tiếng khiến bạch diệp trì chợt nghĩ tới chuyện gì đó cô lập tức biểu môi anh minh chiết anh lại linh tinh rồi đấy vừa sợ hãi vừa phấn khích vừa kích động vừa chờ mong người đàn ông xấu xa này sẽ dở trò gì trên người cô đây trần minh chiết ngẩng đầu lên nhìn cô gái xinh đẹp như dương chi bạch ngọc đang ở gần mình trong căng tấc lúc này không chỉ có cô đền anh cũng đang mướt mải mồ hôi mái tóc của bạch diệp trí ướt nhẹp và lọn tóc hơi dính vào cổ tạo ra một bức tranh sơn thủy đen trắng đơn giản em em hơi sợ cuối cùng trần minh chết khẽ phương tay gạt những sợi tóc đang dính trên cần cổ trắng nõn của cô ra toàn thân bạch diệp trí run rẩy cô ôm lấy mặt cất giọng thủ thị nhìn cô gái đang che mặt chẳng mình chết khẽ phủ người xuống rồi nói nhỏ bên tay cô đừng sợ có anh đây rồi nhiều năm trước khi đứng trên sân khấu của trường học nhận thưởng, cô là nữ thần trong tim rất nhiều người biết bao nhiêu cầu ấm con nhà giàu đều chạy theo cô nhiều vịt nhưng cô luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng xa cách ở trước mặt mọi người nhưng thế sự vô thường phụ nữ luôn phải nghe theo sự sắp đặt của gia tộc vừa tốt nghiệp đại học Cô đã được gia tộc sắp xếp hồn ước với cậu chủ nhà họ đường ở Thục Xuyên. Nhà họ có quyền thế lại cực kỳ giàu có. Nhưng dù vậy, cô vẫn kiên quyết phản kháng và theo đuổi tình yêu mà cô cho là đúng. Em từng nghĩ cả đời này khó mà tìm được một người đàn ông yêu mình. Vì em biết, mình là một người mềm lòng. Bạch Diệp Trì gối đầu lên ngược trần mình chết, ngón tay vẽ vòng vòng trên vết sẹo do đạn bắn để lại trên ngược anh. sau đó thì sao sau đó em đã gặp đồ xấu xa lạ anh Bạch Diệp Tri giơ tay chỉ vào ngực Trần Minh Chiết em trong lúc kích tình ban nãy Bạch Diệp Tri không phát hiện ra hơn nữa Trần Minh chết cũng không cho cô cơ hội để hỏi Trần Minh Chiết khẽ lắc đầu sau lưng anh nữa cô tỉ mỉ vuốt ve vết sẹo gần như dài hết lưng anh rồi cảm thấy sợ hãi dù không nhìn thấy rõ nhưng cô biết đây chắc chắn là một vết thương không nhỏ còn trần minh chết thì chỉ ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt lúc này bạch diệp chi rất muốn biết quá khứ của người đàn ông này rốt cuộc anh có thân thế như thế nào khi tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng trần minh chết từ từ mở mắt ra bạch diệp chi ôm anh không còn vẻ rụt rẻ như trước nữa đêm nay cô ôm anh rất chặt và nói rất nhiều nói xong khóc nói xong lại cười cuối cùng mệt lử mà ngủ thiếp đi trần minh chết khẽ ngồi dậy dịu dàng đắp chăn cho người phụ nữ đã bị anh giày vò cả đêm qua lúc lật chăn ra trần minh chết đã nhìn thấy chấm đỏ dưới tấm ga giường trắng tinh anh không khỏi thấy đau lòng anh giơ tay khẽ vuốt ve mái tóc của người phụ nữ vẫn đang say ngủ gương mặt hồng phấn của cô đã có vẻ của một người phụ nữ thật sự trần minh chết đi ra khỏi phòng nhưng bên ngoài không có một ai Có lẽ bố mẹ vợ anh và Bạch Tuyết đều đi ra ngoài cả rồi. Anh lướt nhìn trước đồng hồ treo tường, quả nhiên không còn sớm nữa, đã 10 giờ rồi. Trần Minh Chiết không khỏi cười khổ, không ngờ anh lại ngủ thẳng một giấc đến 10 giờ, nên anh lập tức chuẩn bị bữa sáng. Khi Trần Minh Chiết đang bận rộn trong bếp, đột nhiên có một vòng tay nhỏ nhắn mềm mại ôm chặt eo anh từ phía sau. Anh nấu xong rồi, em ra bàn ngồi đi. anh bê đồ ăn ra ngay đây bạch dẹp trí chớp đôi mắt to tròn sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn hai người họ cùng tận hưởng không gian riêng hiếm có nhưng lúc Trần Minh Chết vừa ăn xong điện thoại của anh chợt đổ chuông vừa nhìn thấy là mẹ vợ mình gọi anh vội nghe máy ngay mẹ, có chuyện gì thế ạ Trần Minh Chết cậu đến phòng giao dịch của Kim Vực Hương Giang ngay cho tôi dạ, Trần Minh Chết không nói gì chỉ dạ một tiếng Mẹ sao thế nhỉ Đương nhiên Bạch Diệp Chi đã nghe thấy giọng nói trong điện thoại Cô lập tức hơi cao mày Không sao đâu Chắc hôm nay mẹ đi xem nhà nên gọi anh tới ấy mà Hả Thế em đi cùng anh nhé Nói rồi Bạch Diệp Trì đứng dậy đi về phòng Chuẩn bị thay đồ Lúc này Trần Minh Chết cũng đi về phòng theo cô Sau đó anh ôm lấy Bạch Diệp Trì Vẫn đang chỉ mặc đồ ngủ À Minh Chết anh làm gì thế Đang là ban ngày đấy Trần Minh Chiết đặt Bạch Diệp Trì lên giường Bạch Diệp Trì lập tức chui vào trong chăn Dù lấy chăn che chắn cơ thể Cô cuộn tròn chăn vào người Gương mặt nhỏ nhắn của cô đã đỏ ửng. Ban ngày thì làm sao Đằng nào cũng không có ai ở nhà Hay là Trần Minh Chiết lập tức nhếch mép cười À Bạch Diệp Trì chui toàn vào trong chăn Được rồi Em ở nhà nghỉ ngơi đi Một mình anh đi giải quyết là được rồi Ơ, nói rồi Trần Minh Chết đi tới gần bạch diệt Khiến cô sợ hãi nhắm mắt lại Trần Minh Chết chỉ hôn lên trán cô một cái Sau đó cười nói Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh Tối anh về Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn Tập 29 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại